Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trông. Quyển 10, chương 14. Yêu. Tin Tô nhiễm vào ban giám đốc và chủ động kiến nghị sản xuất đào túy lan truyền khắp nội bộ cổ đông Hoa thị. Họ gật đầu nghe theo đề xuất của cô với nhiều tâm trạng khác nhau. Có cổ đông coi thường, còn có cổ đông chờ mong kỳ tích. Tô nhiễm không quan tâm đến suy nghĩ của họ Cô chỉ muốn dồn hết tâm sức Suy nghĩ cách điều chế đảo túy Sau khi họp xong Cô về thị trấn Hoa Điền Thị trấn Hoa Điền vẫn thanh bình như mọi khi Mùa này muôn hoa héo hắt Khác xa vẻ dạng rỡ của mùa thu Tô nhiễm đi vào thị trấn Hoa Điền Trông thấy tiêu quốc hào cần cù làm việc Cô cảm động khôn xiết Cô tới hỏi thăm ông Tiêu quốc hào không ngờ cô lại về đây Ông mừng không thốt nên lời Cô lật đật dẫn cô về nhà Tô Ánh Vân ở Phật đường Tiếng gõ mõ theo tiết tấu đều đặn Vang vọng ra ngoài Tô nhiễm đứng ngoài cửa một lát Rồi mới rón rén đi vào ngồi xuống đệm cói cạnh mẹ Cô nhắm hai mắt Nghe tiếng mõ giòn tan Mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến hết Thoáng chốc sau Cô mở mắt bùi ngùi nhìn sáng vẻ tiều tụy Của Tô Ánh Vân Từ nhỏ tới lớn Cô không biết tại sao mẹ tin Phật sau khi ly hôn với ba mỗi ngày bà đều đến phật đường thành tâm tụng kinh tối hôm nay tô nhiễm mới biết mẹ làm vậy là vì cô tô nhiễm thở dài lòng cô chua sót hôn cùng tô ảnh vân ngừng lại bà đặt mõ sang bên quay đầu nhìn tô nhiễm bằng một ánh mắt yêu thương sao con lại về đây tô nhiễm nhìn tượng phật thờ cúng trên cao cô tĩnh tâm quỳ lạy rồi trả lời bà mẹ con muốn điều chế đào túy tay tôi Ánh vân phát run mặt bà thoáng bối rối mẹ tôi nhiễm nhìn bà cô hiểu tại sao về mặt bà lại biến hóa tôi Ánh vân cũng phát hiện về mặt mình thay đổi quá rõ ràng bà đằng hắng con phải biết lúc đào túy có mặt trên thị trường con vẫn chưa ra đời mẹ cái con muốn làm là đào túy đời sau Tô Nhiễm sửa lại lý do cất từ của bà. Cô hiểu mẹ đang cố tình rời sang để tài khác. Tô Anh Vân vô thức câu mày. bà buôn miệng hỏi. Mình vũ biết chuyện này không? Tô Nhiễm cố ý hỏi. Tại sao phải để anh ấy biết? Một câu hỏi của Tô Nhiễm khiến Tô Anh Vân cứng miệng không trả lời được. Bà gượng gạo viện cớ. Chẳng phải con sống chung với cậu ấy ư, mẹ thấy cậu ấy rất lo cho con, con làm gì cũng nên bàn bạc trước với cậu ấy. Tô nhiễm cục mi, lòng cô đau nhói. Mẹ và Lệ Minh Vũ đã quyết định giấu hết mọi sự thật, làm sao cô không hiểu nổi khổ tâm của hai người. Tôi nhiễm thở dài. Con tin anh ấy sẽ không phản đối. Ánh mắt Tô Ánh Vân lộ vẻ ngần ngừ. Dạo này con đang tìm tài liệu về đào túy đời sau Một số người từng dùng kể lại đại khái Con cũng biết sơ sơ công thức Mẹ xem thử góp ý cho con tôi Nhiễm rút một tập tài liệu Đưa cho Tô Ánh Vân Tô Ánh Vân hiểu tính tôi Nhiễm Bà đành cầm lấy mở ra xem Mắt bà lóe về kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm Gần được rồi Mẹ Nếu con đúng Thì công thức này còn thiếu một loại hương liệu Tô Ánh Vân lắc đầu buồn bã Đáng tiếc, nó không còn trên đời Con biết, đó là long diên tử Chỉ còn nó mới giúp hương cuối của đào túy trở nên hoàn mỹ Một tía kinh hãi quét qua mắt Tô Ánh Vân Vì vậy, cứu hòa thị có rất nhiều cách Hà tất gì phải tìm hiểu về đào túy còn và chị con nên nghĩ cách khác Lúc nãy chú Tiêu nói Đã tìm ra hương liệu tương tự có thể dùng cho hương cuối còn muốn làm thử tôi nhiễm nói giọng kiên định thần sắc tô anh vân u tối tiểu nhiễm tương tự không có nghĩa là giống hệt con hãy bỏ cuộc đi mẹ tôi anh vân nắm lấy tay bà con hiểu nỗi lo của mẹ nhưng mẹ yên tâm con không bao giờ liều lĩnh đưa thứ con không chắc chắn ra ngoài thị trường mẹ phải giúp con đánh giá đào túy do con làm có đạt chuẩn hay không Tô nhiễm đang nghĩ rất kỹ, đào túy chính là mấu chốt trong hận thù của hai nhà Cô sẽ dùng chính nó để cởi bỏ mọi khúc mắc. Lệ Minh Vũ là người hết sức nhạy cảm Nếu hỏi quá nhiều, anh sẽ nghi ngờ cô ngay Cô chỉ còn cách khai thác từ mẹ, tìm hiểu điều chế ra đào túy đời sau Tô ảnh vần che giấu vẻ lo âu, bà nhẹ nhàng gật đầu Cuối cùng, tô nhiễm cũng bước vào phòng làm việc Cô không ngờ căn phòng dùng làm phòng em bé, chất chứa bao hy vọng trong mong đã khôi phục về hình thái ban đầu, tựa hồ như chưa từng thay đổi. Tô nhiễm như thể đã quên hết mọi thứ. Cô đứng tượng ngay cửa nhìn trong phòng, cô phảng phất thấy cảnh Lệ Minh Vũ đang sung sướng bày trí đồ em bé. Cô nhớ nụ cười của anh khi ấy là xuất phát từ nội tâm. Sau quá nhiều chuyện, tôi nhiễm mới nhận ra giữa cô và Lệ Minh Vũ... Người đau khổ nhất không phải là cô mà là anh Trong tích tắc đau đớn bỗng lan tràn khắp tim cô Tô nhiễm hít sâu để nén chua xót. Cô dượm quay người thì đôi cánh tay đàn ông bất ngờ ôm eo cô Mùi hồ phách dìu nhẹ lặng lặng tỏa ra Tô nhiễm không cần quay đầu cũng biết là ai Hơi thở của anh đã dung hợp vào máu thịt của cô từ lâu Có lẽ từ rất sớm cô đã không thể nào rời bỏ anh Cô tựa lưng vào ngực anh, cảm nhận tiếng trái tim anh đập mạnh, lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc yêu thương. tôi nhiễm không kìm được, cô xoay người ôm thắt lưng của anh, áp mặt vào ngực anh. Sao anh lại tới đây? giọng cô khẽ khàng, nhưng tràn chứa tình yêu say đắm. Anh mỉm cười. Sợ bán xã bỏ trốn, anh phải bán theo mới yên lòng. Tổ nhiễm hạnh phúc vô bờ, Cô ngước lên nhìn anh chăm chú Giả vờ trách cứ Nghe hay quá Ai là bà xã của anh Lệ mình vũ cười Anh ôm xít eo cô buông một tiếng thở dài Em thích sân vật anh lắm phải không Ai kêu anh ngốc Nghĩ có một cách mà nghĩ hoài không ra tôi nhiễm chồng ghẹo anh tôi nhiễm muốn xoay người đi Anh lại kéo lấy Hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi cô vẻ mặt anh trông như đang năn nỉ nhiễm, hay chúng ta đi đăng ký trước rồi anh từ từ nghĩ cách được không Tô nhiễm nháy mắt tinh nghịch với anh Anh đừng đừng là bộ trưởng mà bày đặt bắt trước người khác mặc cả Anh coi việc có hôn em là đi chợ mua đồ ăn ư nhiễm Lệ Minh Vũ lắc đầu lê lịa, anh vừa định nói tiếp thì đúng lúc điện thoại đổ chuông Tô nhiễm đi tới bên khác để anh nghe điện thoại Lệ Minh Vũ nhìn cô rồi nhận điện thoại Chẳng biết đối phương nói gì Nhưng tôi nhiễm thấy vẻ mặt Vui cười của anh thay đổi Đôi mắt trầm tĩnh trở nên lạnh như băng Suốt quá trình nghe điện thoại Anh không nói bất cứ câu nào Đến khi gác máy Anh chỉ cất giọng nhạt nhạt Đợi xem tình hình rồi tính tiếp Cô bất giác giật thoát tim Thấy anh cúp điện thoại Tôi nhiễm vội hỏi anh Chuyện gì vậy anh lệ minh vũ nhìn xa xăm như đang suy tư rõ ràng anh không nói tiếng nào nhưng quanh người anh lại tỏa ra giá rét không gian xung quanh cũng như phủ thêm lớp băng lạnh buốt anh nhìn tô nhiễm xoa đầu cô anh dặn dò em ở đây anh đi giải quyết xong công việc sẽ đến đón em tô nhiễm vô thức gật đầu anh đi mau đi đừng lo cho em Lệ Minh Vũ nhìn cô thật lâu như muốn nói gì đó Nhưng lại không thốt ra Anh giữ lấy mặt cô cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô Rồi vội vã bỏ đi Tô nhiễm đứng từ người Đến khi xe Lệ Minh Vũ đi xa Cô mới thất thần đi vào phòng điều chế Nhưng cũng không cách nào tập trung làm việc Dựa theo nét mặt của Lệ Minh Vũ Cô chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra Liệu có liên quan tới công việc của anh không? Cô không dám suy đoán lung tung Tô nhiễm cố dần xuống nỗi bất an Nhưng nó cứ như cơn nước thủy triều Lấn ướt đầu óc cô Trời sẵn tối Tô nhiễm không ở phòng làm việc chờ lợi minh vũ Mà chủ động đến văn phòng chính phủ tìm anh Nhưng nào ngờ Vừa gần đến cửa Cô đã thấy đầy người đứng vây ngoài sành văn phòng Trông thấy tình hình bất thường Cô bèn kêu tài xế dừng xe ở đằng xa Cô đi lại nhìn mới biết đám đông này là phóng viên. Nỗi bất an của cô càng sâu đậm. Tô nhiễm vào văn phòng chính phủ bằng cửa sau. Cô đi tăng máy thẳng lên phòng làm việc của Lệ Minh Vũ. Trên tầng này, rộn rã tiếng bước chân, điện thoại đổ chuông liên tục còn âm ý hơn cả bên ngoài. Những nhân viên nhìn thấy tô nhiễm đều lúng túng gật đầu chào rồi lại loay hoay giải quyết công việc. Ánh mắt quá mức lạnh lùng của họ khiến cô càng buồn chồn không yên. bắt gặp thư ký của lệ Minh Vũ đi tới Tô Nhiễm vội chặn lại Bộ trưởng có trong phòng không Thư ký đang cúi gằm đầu xem tài liệu bị âm thanh đột ngột dọa hoảng hốt cô ta giật mình tay bất giác thả tà lỏng tài liệu rơi lác đác xuống sàn cô ta định nổi cáu lại thấy người đó là Tô Nhiễm thì nén xuống mặt mày cô ta cũng bối rối như những đồng nghiệp khác Dạ Bộ trưởng đang họp tôi nhiễm thấy cô ta có vẻ khác thường cô hơi nhíu mày muốn không người nhặt tài liệu lên giúp thư ký lại là đặt cúi đầu lượm lên cô ta cười nói chị vào phòng làm việc của bộ trưởng chờ đi ạ bộ trưởng còn đang họp chưa biết lúc nào mới xong tôi nhiễm gật đầu muốn hỏi tiếp nhưng thư ký đã vội vã rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi nhiễm thời dài đành vào phòng làm việc của anh ngồi đợi khi hòa vi ngồi ngẩn người trước máy tính giang dã Gia cũng vừa bạt tắm xong đi ra thấy hòa vi thử ra anh hiếu kỳ đến gần xem thử có điều vừa lướt mắt qua màn hình về mặt anh đã biến sắc rõ rệt đột nhiên phát hiện giang giá ở sát bên mình hòa vi đang dồn hết sức lực chú ý vào máy tính giật bắn mình cô đứng phát dậy nhìn anh anh lặng lẽ đứng sau lưng em làm gì anh hù em sợ hết hồn hòa vi vỗ ngực cô oán giận nói với giang dạ, giang dạ cũng mất hết phong độ ngày xưa, anh cáu kỉnh nhìn máy tính trồng trọc, ánh mắt hòa Vy cũng trở nên thiếu tự nhiên, cô đưa tay toàn tắt máy tính, giang dạ lại kéo cô vào lòng, anh, tới giờ vẫn không quên được anh ta, giọng giang dạ trầm xuống, mắt anh lộ rõ không vui, hòa vì thấy anh mất hứng, cô thở dài. Em vô tình nhìn thấy trên mạng Không muốn em chú ý cũng khó Giang Dã xoa đầu cô Em muốn giúp anh ta Hòa Vi cười khổ Anh ấy là một người cao ngạo Anh nghĩ anh ấy cần em giúp ư Sợ rằng em không có khả năng giúp anh ấy Đối phương rõ ràng muốn dí anh ta vào đường cùng Em đau lòng Giang Dã nhìn Hòa Vi chân chân Nếu em có đau lòng Thì cũng là vì tiểu nhiễm Không phải vì anh ấy. Hòa vi thong song nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy Hòa vi nói thật lòng, sang giá ôm kỳ đầu cô hôn nhẹ lên khóe miệng. Anh nghĩ em không tiện ra mặt. Nhưng em đừng lo, nếu anh ta cần, anh sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh ta, coi như anh trả ơn anh ta. mười 15 Chủ tính cho tình yêu Hòa Vy ngừng đầu nhìn anh, cô cười chúm chím. Ừ. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có quan hệ mật thiết với Giang Dã. Từ ngày quen biết anh, cô chỉ xem anh như một trò chơi. Trong tim cô chỉ khắc sâu lệ minh vũ. Còn Giang Dã đối với cô mà nói là dòng suối mát trong veo, anh luôn đứng đằng sau đợi cô, đợi cô bị thương sẽ tìm đến anh dựa dẫm. Kể từ lúc được Giang Dã cứu, Hòa Vi mới biết con người thật của anh. Anh tự cao tự đại, tính tình nóng nảy, cơn giận của anh đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Vẻ nho nhã của anh mỗi lần ở cạnh cô trước đây đều hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của giang rã dành cho bản thân, nó như muốn thiêu dụi cô trong đó. Thấy cô đồng ý, nỗi lo của anh cũng vơi bớt, anh ôm chặt cô hơn. Hòa vi chúng ta kết hôn đi. Hòa Vy thang thốt, không nói nổi thành lời. Chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói đó lần nữa bằng chất giọng kiên quyết, không cho phép thương lượng. Hòa vì luống cuống cuộc mắt, cô nói thều thào: Giang Dã, chuyện này hơi đột ngột. Đột ngột? Giang dã nâng cảm cô lên, buộc cô đối diện với ánh mắt của anh. Anh chỉ biết, anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em. Nhưng... Không có nhưng, Hòa Vi, em chỉ có thể gạ cho anh. Giang dạ ngang ngược cắt đứt câu nói của Hòa Vi, anh cúi xuống áp miệng mình vào Hòa Vi, chặn hết mọi lời nói của cô. Hòa Vi hơi phản kháng anh ôm chặt, hôn cô sâu thêm. Cuối cùng động tác dãy ruộng của cô cũng ngừng lại, giang giã kéo tay cô vòng lên cổ mình rồi bòng cô vào thang phòng ngủ. Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Tô Nhiễm Trông thấy đồng hiệu Cô mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay Đồng hiệu không ngờ Tô Nhiễm lại ở trong phòng làm việc của Lệ Minh vũ Anh hơi ngứa người Sau đó hỏi cô Bộ trưởng đâu ạ Anh ấy đang họp Tô Nhiễm đáp Đồng hiệu gật đầu Vậy em qua phòng học ngay đây Đồng hiệu nói hết câu Bền muốn đi xa Đồng hiệu Tô Nhiễm đứng dậy gọi anh Đồng hữu khựng lại xoay người nhìn cô Liệu Chuyện ồn ào bên ngoài Có ảnh hưởng xấu đến Minh Vũ không Tô nhiễm thử ướm lời Nghe tô nhiễm hỏi Đồng hữu hơi ngần ngừ Em nghĩ bộ trưởng sẽ có cách xử lý Cái chết của ba chị Tuyệt đối không liên quan tới anh ấy Còn chuyện báo chí đồn thổi về thân thế của anh ấy Chỉ là hiểu lầm mà thôi Mọi việc sẽ đâu vào đấy Chị đừng lo lắng Nói dứt câu, Đồng Hiệu bước vội khỏi phòng làm việc Cửa phòng đóng lại tôi nhiêm ngã ngồi xuống ghế sofa Cô nghe rõ tất thảy lời nói của Đồng Hiệu Chẳng trách mọi người trong văn phòng Đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô Thì ra, chuyện này có liên quan đến nhà họ Hòa Đồng Hiệu có nhắc đến thân thế Lẽ nào thân phận thật của anh đã bị bại lộ tôi nhiễm cầm di động lên mạng Không cần tốn sức tìm kiếm Cũng thấy trên tin tức khắp các trang web với tiêu đề rất tít. Từ doanh nhân trở thành viên chức chính phủ dùng công việc trả thù cá nhân, đăng kèm theo đó là hình chụp lệ minh vũ và lý lịch của anh. Bài bác nhắc tới thân thế của anh, phân tích từng bước gia nhập vào giới chính trị để báo thù nhà hòa, thậm chí còn phán đoán anh dùng quyền hành phân bố thế lực của bản thân trong hòa thị và hội thương nhân dồn hòa tấn bằng vào đường chết. Tô nhiễm kinh hãi cô bất lực nhìn việc làm vô lương tâm của cánh báo chí vấn đề quan trọng hiện tại là ai có khả năng cha ra gốc gác của lệ minh vũ việc làm này chứng tỏ đối phương đã âm mưu từ lâu chuyện này liên quan đến nhà họ hòa tôi nhiễm không thể coi mình như vô hình cái gì cũng không hay thì không được tôi nhiễm đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra cô lật đật cất điện thoại vào gió sách ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ bước vào Theo sau anh là đồng hữu và một trợ lý Trông thần sắc của anh khá mệt mỏi Nhìn thấy Tô Nhiễm Mắt anh hiện vẻ thanh thản Anh nới lỏng cà vạt nhìn cô Sao không đợi anh tới đón Tô Nhiễm sát xa nhìn anh Em xong việc sớm Nên đến đây chờ anh Lệ Minh Vũ thu lại ánh mắt uể oải, Anh mỉm cười xoay đầu dặn dò đồng hữu và trợ lý Cứ làm theo lời tôi dạy Dạ Đồng hiệu và trợ lý đáp lời Sau đó rời khỏi phòng làm việc Lệ Minh Vũ ngồi xuống cái sofa Giờ tay xoa mi tâm Tôi nhiễm đặt áo con lê của anh sang một bên Rồi xoa thái dương giúp anh Mệt không? Anh nói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn cho anh Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt Sau khi tôi nhiễm nói hết câu Anh mở mắt kéo cô ngồi xuống lòng mình anh cong môi cười anh giơ tay xoa đầu cô chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau nhỉ tôi nhiễm hơi đờ ra một tia hoài nghi quét qua mắt cô cô vòng tay ôm cổ anh sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng đi du lịch phải không anh lệ minh phú kinh ngạc mắt anh lộ rõ niềm vui tôi nhiễm lại trầm mặt, cô buồn bã cụp mi khi biết toàn bộ sự thật về anh và nhà họ hòa cô đã từ bỏ mọi oán hận với anh trong mối thù này cô và anh đều chịu tổn thương nặng nề kể từ khoảnh khắc biết hết mọi chuyện cô đã quyết định bắt đầu lại với anh cô không biết sóng gió này sẽ ra sao cô chỉ cần anh bình an vô sự là được lệ mình vô ôm tô nhiễm anh hồ nghi nhìn nụ cười của cô anh giữ mặt cô cất giọng ôn hòa Bây giờ mình đi du lịch, em chịu không? Tổ nhiễm ngạc nhiên. Ngay bây giờ? Đúng vậy, ngay bây giờ. Anh khẳng định. Nhưng... Tổ nhiễm dừng một chút, cô liếm môi. Tại sao anh lại muốn đi du lịch? Lệ Minh vũ tặng cô một nụ cười nồng ấm. Anh muốn dẫn em đi thư giãn. Tìm tổ nhiễm thoáng nghiện lại, cô làm sao không hiểu ý của anh. Chắc chắn không thể chặn đứng tin tức Nên anh muốn dẫn cô rời xe nơi thị phi này Anh không muốn cô biết nhiều Hành động của anh khiến cô vừa cảm động vừa đau xót Cô mới là người gây nên mọi việc Làm sao nữa nhìn anh cánh vác một mình Cô nhìn thẳng vào mắt anh Minh Vũ Thực ra xảy ra chuyện gì bên ngoài Em biết hết rồi Nụ cười của lệ Minh Vũ cứng lại miệng ăn mím thẳng trong tích tắc Tô Nhiễm nói Anh giấu được em bao lâu cứ cho là anh và em đi du lịch vậy khi trở về em vẫn biết đúng không Em đừng nghe tin đồn nó chỉ là trò công kích giữa các chính khách mà thôi Lệ Minh Phú khe cười anh vuốt tóc cô Trái tim Tô Nhiễm đập rồn rập cô đột nhiên muốn thú nhận với anh cô muốn nói cô biết sự thật cô biết anh hào tốn tâm tư cô biết ba mẹ anh do cô hại chết Nhưng những lời này trào đến miệng lại bị cô đề xuống. Làm sao cô nhận tâm bóc trần nỗi khổ tâm của anh? Cô biết không phải anh muốn ôm nỗi đau một mình, mà là anh muốn quên, muốn chôn vùi hồi ức thống khổ, nên anh không muốn người khác bị cuốn vào. Nếu cô thừa nhận dựa theo tính cách của Lệ Minh Vũ, anh sẽ nghĩ cô muốn bù đắp cho anh, chẳng phải cô lại làm anh thêm khổ sở. Lệ Minh Vũ thấy cô lưỡng lự, anh mỉm cười. em muốn nói gì giọng anh trầm trầm rót lên bên tay cô cô cười ôm chầm anh cối đầu lên vai anh không có gì em biết đây là trò đùa nhàm chán em không để tâm em chỉ mong anh bình an mà thôi tô nhiễm vẫn lựa chọn giả vờ hồ đồ dù thân thế thật sự hay cổ phần trong hòa thị đều là điểm yếu chí mạng của lệ minh vũ huống hồ lần này đối phương lại dùng cả hai để công kích anh cô hiểu chuyện này không đơn giản cách duy nhất giúp được anh trong tình huống này là rời bớt sự chú ý của dư luận đào túy ra đời lần nữa sẽ khiến những lời đồn đại của cánh báo chí tự sụp đổ có lẽ lệ minh vũ không ngờ cô sẽ không truy vấn anh càng không ngờ cô không lo lắng cho hòa thị mà lại lo lắng cho anh tôi thấy anh cứng đờ nhất thời không biết nói thế nào cho phải tôi nhiễm nháy mắt với anh vô cớ như khó hiểu Anh sao thế? Em... Lệ Minh Vũ băn khoăn. Không có gì muốn hỏi anh sao? Anh muốn em hỏi anh chuyện gì? tôi nhiễm nghiêng đầu nhìn anh. Lệ Minh Vũ há miệng, anh mỉm cười. Không có gì. tôi nhiễm ôm anh, cô buông một tiếng thở dài nhìn vào mắt anh. Em tin anh có thể giải quyết mọi khó khăn. Người đàn ông em yêu làm sao bị khó khăn lấn lướt. Cô thẳng thắn Khiến lệ minh vũ nghẹn ngào Không nói nên lời Anh cảm động không phải vì cô tin anh Mà là vì cô chủ động nói Anh là người đàn ông cô yêu Nhiễm Anh hôn má tô nhiễm Rồi không muốn để cô biết Mình đang xúc động Anh bèn giả vờ ngậm ngùi Ai nói anh không bị khó khăn lấn lướt Ít nhất em vẫn chưa chịu đeo nhẫn cầu hôn của anh Tô nhiễm cười tủm tỉm Chỉ tại anh ngốc Nghĩ mãi không ra cách. Được rồi, anh đừng nghĩ nữa. Sao vậy? Lệ Minh Vũ vừa khẩn trương vừa đề phòng. Ngày nào anh cũng nghĩ... Nhẫn đâu? tôi nhiễm nở nụ cười, cô cắt ngang lời anh. Mà dùi cười khiến thế nào, Lệ Minh Vũ lại rút hộp nhẫn từ trong ngăn kéo. Anh ngơ ngác đưa cô. tôi nhiễm nhịn cười nhìn sáng rấp của anh. Cô mở hộp nhẫn, chủ động đeo nó lên ngón áp út. Cô đưa tay lên ngắm ghía, nở nụ cười hạnh phúc. Không lớn, không nhỏ, vừa y, em đeo đẹp không? Nhiễm, em... Lệ Minh Vũ nói lắp bắp. Cái gì mà em em? Anh ngốc lắm, nghĩ hoài không ra cách, làm em tội nghiệp vô cùng. tôi nhiễm vở như vô tội nhìn anh, cô nói lý nhí. Em chỉ sợ, đến khi hoa tàn ít bướm, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách. ai kêu em muốn lấy anh làm gì gò má tôi nhiễm đỏ ửng cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh trái tim lệ minh vũ bỗng chốc bay khỏi lòng ngực cả người anh nhẹ bẫng bàn tay anh run rẩy kích động vì lời nói và hành động của cô như thế không chắc chắn anh hỏi lại cô em đồng ý thật không anh đổi ý hả tôi nhiễm cố tình hỏi anh lệ minh vũ lắc đầu lia lịa Em không sợ cơn sông này Làm anh mất hết tất cả ư Đến lúc đó Anh sẽ không còn là bộ trưởng Mất hết danh dự và tiền tài Tô nhiễm đặt tay lên má anh Cô mỉm cười Em chỉ muốn khi bạc trắng đầu Em và anh vẫn nắm tay nhau Đi ngắm mặt trời lặn Minh Vũ Anh sẽ không mất hết tất cả Anh còn có em Trong sinh mệnh của em Cũng vì có anh mà trở nên trọn vẹn hạnh phúc Em nghĩ vậy thật không? tôi nhiễm gật đầu dựa người vào lòng anh minh vũ hãy để em ở cạnh anh suốt đời sau nhiều sóng gió liệu em và anh đã không còn đủ sức chịu đựng chia ly nữa không cô muốn bồi thường anh muốn yêu thương anh nếu anh đã khổ tâm nghĩ cách thành toàn hạnh phúc ở kiếp này của cô và anh vậy tại sao cô không bắt trước anh cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian Nếu không vì phong ba này Cô sẽ không nhìn thẳng vào trái tim mình Cô khát khao được chung sống với anh Dù gặp trách trở Cô cũng không muốn xa anh Lệ Minh Vũ lặng thinh Anh bất giác ôm thật chặt cô Không muốn chia lìa Sao chỉ là một mình cô Diễn biến sự việc vượt xa sức tưởng tượng Tin tức không ngừng biến hóa Thành đủ loại đa kích Lệ Minh Vũ Các phòng ban liên quan bắt đầu nhúng tay Điều tra nguồn Tung tin đồn này Tuy chức vị của Lê Minh Vũ không bị ảnh hưởng Nhưng nhiều công việc Đã lên lịch sẵn của anh phải tạm dừng Phòng đối ngoại của chính phủ cũng tham gia Cố tình tìm cách Đánh tan mọi lời đồn đại So với vẻ hương hực của người ngoài Tô nhiễm lại điềm nhiên như không có gì xảy ra Hàng ngày cô đều đi đi Về về hai nơi Là phòng làm việc và biệt thự khu hoa phủ Do lượng việc giảm bớt Các buổi tiệc xã giao của anh cũng ít hẳn Mỗi khi anh đi làm về Tô Nhiễm đã ở nhà chờ anh Cô mở đèn sáng trưng, Nấu thức ăn ngon đợi anh về nhà Tô Nhiễm nhạy bén Vừa như không chú ý đến mọi việc bên ngoài Hàng ngày cô chỉ chăm sóc Và trò chuyện vui vẻ với anh Tô Ánh Vân, Hòa Vi An Tiểu đóa và Mộ Thừa cũng biết chuyện Họ hỏi cô Cô cũng chỉ trả lời Mình Vũ có thể giải quyết ổn thỏa. Có một hôm Lệ Thiên đến tìm Tô Nhiễm Lệ Thiên có chuyện muốn nói Nhưng ông không bật nên lời Tôi nhiễm biết mục đích đến của ông Cô bình thản pha trà mời ông Không hề nhắc tới trung gai bên ngoài Mà lệ minh vũ gặp Trước khi ra về Lệ Thiên không kìm được hỏi cô Lẽ nào Con không hiếu kỳ về tin đồn ư Tôi nhiễm nhẹ nhàng đáp lời Dưới chính trị nhiều thị phi Ba phần thật bảy phần giả Nếu con tò mò Chẳng khác nào để đối thủ chiếm thế thượng phong Con chỉ muốn chăm sóc Minh Vũ thật tốt Còn những việc khác con không quan tâm Tô nhiễm khéo léo trả lời câu hỏi của ông Cô hiểu ý Lệ Thiên Lệ Thiên nhất định nghĩ Cô sẽ hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ Từ đó mọi ân oái vướng mắc của đời trước Sẽ dần lộ ra Lệ Thiên nhìn Tô nhiễm hết sức phức tạp Ông như thể xuống ánh mắt hoàn toàn mới Để quan sát cô hôm nay tô nhiễm mang nước hoa mẫu đến nhờ tô ánh vân nhận xét thời gian này bà đã đổi ý dần chịu giúp đỡ tô nhiễm đảo, điều chế đào túy có điều khi ngửi thấy hương nước hoa ba chỉ thở dài lắc đầu bất lực đây là lần thất bại thứ ba của tô nhiễm hai lần thất bại trước đều do sai hướng cuối lần này cũng không ngoại lệ tiêu quốc hào thở dài ông nhìn tô nhiễm tiểu nhiễm tại chú tiêu vô dụng chú cứ tưởng hương liệu này giúp được con nhưng không ngờ nó lại khác biệt đến thế. tổ nhiễm cất nước hoa mẫu vào giỏ, cô Trấn an ông. chú tiêu, chú đương nói vậy, chú giúp con rất nhiều, nếu không có chú, con không thể làm được nước hoa mẫu thành như thế này. mùi này đã gần giống với đào túy, ai chưa từng dùng chắc chắn sẽ thích nó. con tin mẫu này có thể tiêu thụ tốt ngoài thị trường. tổ anh vân vỗ vai cô. Còn đừng bỏ cuộc, càng khó khăn lại càng gần đến thành công. Tổ nhiễm gật mạnh đầu. Tổ điều tra của chính phủ đã đến tập đoàn Hòa Thị. Bộ phận kinh doanh của Hòa Thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cổ đông không ngừng tạo áp lực cho cô và Hòa Vi, nhất là cô. Do cô nói sẽ đưa đào tùy ra thị trường lần nữa, nên mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô. Có thể nói áp lực của cô không ít hơn Lệ Minh Vũ là bao. Khó khăn lắm văn phòng mới yên tĩnh lại được Những vì sao sáng trưng Phẫn động trên bầu trời như thường nhật Có điều lòng người lại không ngừng lưu động Đồng hiệu gõ cửa đi vào Thấy lệ minh vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi Anh lưỡng lự định lui ra ngoài Thì nghe lệ minh vũ nói Chuyện gì Đồng Hữu tiến lại Nói từ tốn Bộ trưởng trễ rồi Anh nghĩ cậu ấy có tối không Lệ minh vũ mở mắt Nhìn lướt qua đồng hồ Cậu nghĩ sao Em Đồng hữu do dự Em nghĩ cậu ấy đã hợp tác với Hạ Minh Hà Thì đâu còn cần tới tìm anh Lệ Minh vũ nhớ người ra trước Anh chống cằm nhìn đồng hữu Hay tôi với cậu cược một ván nhỉ Cược một ván Ngay bây giờ Đồng hữu sừng sốt Sao nào Không dám Lệ Minh Vũ ung dung cười Đồng Hữu nhếch mép thích thú Anh ngồi xuống ghế Ai nói em không dám Cực thì cược Bộ trưởng anh muốn cá cước thế nào Lệ Minh Vũ cười toe. Anh chỉ đồng hồ trên tường Tôi cược Trong 10 phút nữa cậu ấy sẽ tới tìm tôi Đồng Hữu sững sốt Quay đầu xem đồng hồ Rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ Em cá Tối nay cậu ấy không tới Nhưng nếu em thua thì sao Muốn thua tới thế à? Em mong anh chiến thắng Lệ Minh Vũ xoa cầm Anh cười khủng cục tay gõ lên bàn Được Tôi thắng Cậu phải cưới tả gia tuệ ngay lập tức Dám không? Sao cơ? Đồng hữu đứng ngây như phỗng hóa ra bộ trưởng cũng biết chuyện của anh Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ lông Trông Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé chương mười sáu giao dịch nghe lệ Minh Vũ nói vậy Đồng Hựu thiện thùng dáng vẻ thẳng thắn thường ngày cũng trở nên ngập ngừng bộ trưởng đây đây là hai chuyện khác nhau lệ Minh Vũ mỉm cười trông lệ Minh Vũ hết sức thoải mái thoải mái đến nỗi người khác phải hoài nghi anh có phải là nhân vật đang bị đồn thổi hay không anh dựa người vào ghế chỉ vào ngón áp út của Đồng hiệu nhẫn cũng đeo rồi Sao còn coi là hai chuyện khác nhau? Đồng hiệu càng xấu hổ, anh lặng thinh không biết nói thế nào. Lệ Minh Vũ cười, vui vẻ gõ tay lên mặt bàn. Yêu cô ấy thì lấy cô ấy, đừng bỏ lỡ. Đồng hiệu ngớ người, một lúc sau đồng hiệu mới gật đầu nhìn anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, kim đồng hồ chậm rãi di chuyển vừa chỉ đúng 10 giờ. Đồng hiệu đang muốn lên tiếng Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa Đồng hiệu xứng người Lệ Minh Vũ không chút kinh ngạc Cất giọng thản nhiên Vào đi Thư ký bước vào nói lễ phép Bộ trưởng có một anh họ tiêu Muốn gặp anh Anh ấy để cậu ta vào Lệ Minh Vũ điểm nhiên như không Thư ký đáp lời rồi ra ngoài Đồng hiệu xem đồng hồ Anh khâm phục nhìn Lệ Minh Vũ em chịu thua lệ minh vũ cong môi cười đồng hiệu đi ra tiêu diệp lỗi cũng vừa vặn định gõ cửa trông thấy đồng hiệu tiêu diệp lỗi bàng quan như không đồng hiệu giả vờ bất ngờ anh tiêu đúng là khách quý ghé thăm tiêu diệp lỗi không trả lời anh cười nhạt gật đầu với đồng hiệu đồng hiệu cũng không nói gì đi ra ngoài trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại lệ minh vũ và tiêu diệp lỗi Muôn vàn ánh sao trên bầu trời tựa hồ cũng bị bóng đêm nuốt trừng. Ngồi đi. Lệ Minh vũ bắt chuyện. ti Duyệp lỗi nhếch miệng ngồi xuống ghế sofa. Bên kia trái đất là buổi chiều, dòng người ngược xuôi qua lại ngoài sân bay. Họ bước đi, không dám lãng phí thời gian dù chỉ một giây. Sau khi tắt điện thoại, thân sắc mộ thừa khá nặng nề. Anh vừa gọi điện hỏi thăm tô nhiễm. Tuy thời gian này bận bịu nhưng anh cũng nghe tin đồn thất thiệt liên quan đến lệ minh vũ trong nước. Đối với thân thế của lệ minh vũ, mộ thừa cũng là người biết rõ ràng. Lệ minh vũ không phải người nhà họ lệ, nhưng từ bé đã sống ở nhà họ lệ. Trên dưới nhà họ lệ, không ai coi anh là người ngoài. Nhưng anh không hiểu lệ minh vũ và tô nhiễm dường như quá mức bình tĩnh với sóng gió lần này, đặc biệt là tô nhiễm. Lẽ nào cũng không hiếu kỳ về thân thế của minh vũ ư... Cô không tò mò mối quan hệ giữa nhà họ và... và lệ minh phú ư. Có điều, anh chỉ là người ngoài, dù anh lo lắng cũng không làm được gì. Anh đành hỏi thăm cô, mong cô giữ sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Trong lúc nghĩ ngợi, khuấy mắt của mộ thừa lơ đãng đảo tới một bóng người. Mộ thừa cứng đờ người, anh lập tức đuổi theo, kéo lấy cô gái đang chuẩn bị đăng ký. Tiểu nhiễm, sao em lại... cô gái ngoảnh người lại câu nói dở ràng của mộ thừa cũng tắt ngúm Cương mặt thanh tú của cô gái có vẻ bất ngờ cô gái mỉm cười chúng ta quen nhau mộ thừa suýt giơ tay dụi mắt cô gái đứng trước anh không phải tô nhiễm nhưng vẻ mặt của cô hao hao tô nhiễm khiến anh tưởng lầm là mình nhìn thấy tô nhiễm mộ thừa biết trên đời này có người giống người phát giác hành động của mình quá khiêm nhã anh vội vàng thả tay xin lỗi cô Tôi nhìn nhầm người Cô gái cũng không tính toán Cô nở nụ cười gật đầu chào anh Ngay nháy mắt cô gái định xoay người đi Một giọng khóc tức tưởi vang lên gần đó Mộ thừa quay đầu Nhìn thấy băng niệu khóc Anh vội vàng đi lại chỗ đó Mộ thừa vừa dự xong một hội nghị y học Nên bảo mẫu dẫn băng niệu đến sân bay đón anh Lúc đón được anh Băng niệu lại đòi đi vệ sinh Bà mẫu đành dẫn cô bé đi nhưng không ngờ băng điệu lại khóc nức nở chạy khỏi nhà vệ sinh sao vậy mộ thừa tưởng băng điệu té ngã anh lật đặt kiểm tra cánh tay cô bé thấy không bị thương anh lo lắng hỏi bảo mẫu bảo mẫu nói ban nãy váy của băng điệu bị rách nên cô bé mới khóc mộ thừa nhìn xuống chiếc váy bị rách của băng điệu cảm giác khẩn trương của anh cũng dịu đi băng điệu tủi thân chỉ vào dòng người xô bồ Người xấu kéo vali làm rách váy của con Băng niệu, ngoan, đừng khóc Váy rách rồi, bà mua váy mới cho con Mộ thừa xót xa lau nước mắt cho cô bé Băng niệu lại lắc đầu ngoài nguậy, Cô bé khóc bù lù bù loa Váy này là mẹ tô nhiễm mua cho con Lòng mộ thừa trùng xuống Ánh mắt anh ảm đạm Lại thấy băng niệu òa khóc Anh không biết dỗ sảnh cô bé như thế nào Đúng lúc này, bên tai anh lại vang lên một giọng nữ mềm mại. Bạn nhỏ, còn khóc nữa sẽ không đáng yêu. Mộ thường ngạc nhiên quay đầu lại, anh thấy cô gái ban nãy đang cười dịu dàng với băng niệu. Băng niệu dừng khóc, ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười. Mắt cô bé xưng xưng hoài nghi, rồi cô bé bất thình lình vui sướng. Mẹ tôi nhiễm. Băng niệu định nhào vào lòng cô gái, thì mộ thường ngăn cản, anh nói ôn hòa. băng niệu cô không phải mẹ tô nhiễm băng niệu hít mũi ngẩng đầu nhìn cô gái cô bé rắn cứt môi như thể đã biết không phải mẹ tô nhiễm cô gái cười tươi ngồi xuồng xuống lau nước mắt trên gò má của băng niệu Vảy bị rách có thể sửa nhưng con nít khóc nhẹ sẽ sưng mắt như vậy sẽ không đẹp thật không băng niệu nghe lời cô gái Cô gái gật đầu, nhìn chiếc váy bị rách của băng niệu. Cô rút ra một cái kim cài áo, sau đó quấn tà váy rách của cô bé thành vài vòng, rồi dùng nó cài cố định lại. Kim cài áo tô điểm thêm vẻ đáng yêu cho váy của băng niệu. Không phải là được rồi ư? Cô gái khẽ nói với cô bé. Băng niệu chố mắt nhìn, cô bé hét lên sung sướng. Đẹp quá! Băng niệu thích thú sờ váy của mình. Cô gái đứng dậy, trìu mến nhìn băng niệu. Cảm ơn cô. Mộ thừa nhìn cô gái. Để tôi gửi lại cô tiền kim cài áo. Không cần, cái này tôi chuẩn bị thêm lúc thiết kế cho hợp thôi, không đáng giá đâu. Cô gái từ chối, giơ tay lo mồ hôi túi ra bên thái dương. Mộ thừa sửng sốt. Cô là nhà thiết kế thời trang. Anh nói vậy nghe hay quá, nhưng nói đúng hơn tôi chỉ là thợ may. Cô gái khiêm tốn đáp lời. Dù gì tôi cũng cảm ơn cô." Mộ Thừa cười nồng hậu, nhưng anh phát hiện sắc mặt của cô trông nhợt nhạt khác thường. "Không có gì, tôi tiện tay thôi." Cô gái kéo hành lý. "Tôi phải đăng ký rồi, tạm biệt." Mộ Thừa gật đầu, đôi lông mày của anh hơi treo lại, anh chần chừ nhìn bóng cô gái xa dần. "Ba, cô đó nhìn rất giống mẹ tôi nhiễm." Bằng nịu kéo tay Mộ Thừa nói nũng nịu. Mộ thừa ngồi xổm xuống, véo mũi cô bé. Bây giờ vui chưa? Sau này con không được khóc nhè ngoài đường nữa, nhớ chưa? Băng nữ chu miệng, cô bé đột nhiên trợn to mắt, chỉ ra xa. Ba, cô, cô... Mộ thừa nhìn theo hướng tay cô bé, anh trông thấy cô gái ban nãy ngã xuống đất, mọi người đứng quanh đều la hét hoảng hốt. Gọi xe cấp cứu, coi chừng băng nữu. Anh dặn dò bà mẫu, chạy lại đẩy mọi người đang đứng coi ra. Tôi là bác sĩ, mọi người tránh xa một chút. Cô gái hôn mê, mặt cô trắng bợt, mụ thường lập tức sơ cứu cho cô gái. Ở nơi có thành phố đang chìm nắm trong màn đêm, lại là một cảnh khác. tiêu dẹp lỗi cười cợt nhìn quanh phòng làm việc. Nếu là thương nhân Có thể thoải mái vung tiền trang hoàng cho phòng làm việc Vô tư khoe khoang mình giàu có Nhưng là quan chức chính phủ Lại phải gông cánh chịu khổ Dù mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu tiền hối lộ Cũng không dám phô trương ra ngoài Lệ Minh Vũ bật cười Cậu đến để thưởng thức nơi làm việc của tôi Tiêu Diệp Lỗ nhún vai Anh nhìn trầm chầm, chầm Lệ Minh Vũ Rốt cuộc tôi như yêu anh ở điểm gì nhỉ Tình yêu vốn là một vấn đề phức tạp. Lệ Minh Vũ nhếch miếc cười. Tình yêu? tiêu Diệp lỗi buồn cười. Người như anh cũng biết yêu. Sao tôi lại thấy tình yêu của anh đều hình thành trên lợi ích nhỉ? cậu muốn nói gì? Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế ngồi. Giờ này cũng muộn rồi. Tôi không muốn làm lỡ giờ tan tầm của bộ trường lệ. người ngay không nói vòng vo, tôi tới để thực hiện giao dịch với anh. Tiêu dịp Lỗi trở lại chuyện chính, nói ra nghe thử. Lệ Minh Phụ nói rộng điềm tĩnh. Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chăm chú. Anh là người thông minh, hẳn cũng biết tình cảm hiện tình cảnh hiện nay bất lợi thế nào với anh. Tôi có thể giúp anh vượt qua phong ba, thậm chí còn giúp anh đánh bại đối thủ của mình. Chỉ cần đối thủ của anh thất bại, anh sẽ nhận được những thứ tương ứng từ họ. Đối thủ của tôi Hình như cậu biết rõ lắm thì phải Lệ Minh Vũ nhứng mày thở ơ nói Anh đang khổ sở Không có chứng cứ bắt thóp Hạ Minh Hà Lại thêm kẻ thù của Giá Ni Cũng đang về trung tuyến với ông ta Lệ Minh Vũ rút hai điếu thuốc Một điếu đưa tiêu Diệp lỗi Còn lại một điếu châm hút dịp lỗi tôi đã coi nhẹ cậu Đúng là cậu quan tâm tôi hơi nhiều Tiêu Diệp lỗi ngập điếu thuốc vào miệng Anh chấm hút một hơi Rồi kẹp vào giữa hai ngón tay Tôi tới giúp anh Nên phải chuẩn bị trước Không có khả năng làm sao tôi dám tới giao dịch Với bộ trưởng lệ Lệ Minh Vũ mỉm cười Tốt Nói tôi nghe điều kiện của cậu xem Tiểu Diệp Lỗ nhìn Lệ Minh Vũ tôi nhiễm Lệ Minh Vũ nhướng mày Phải nghi ngại Chỉ cần anh rời khỏi tô nhiễm Tiều Lỗi nói. Lệ Minh Vũ cười khó đoán. Điều kiện của cậu không tệ, dùng một người đàn bà để đổi lấy vinh hoa phú quý cho tôi. Ngày trước chẳng phải anh tiếp cận tôi nhiễm là vì tài sản của nhà họ Hòa ư? Bây giờ tôi chỉ dựa theo cách hành xử cũ của anh mà thôi. Anh đừng nói tình yêu này nọ với tôi. Đối với anh, tình yêu mơ hồ lắm, nó không thực tế bằng công. Lệ Minh Vũ lắng nghe. chỉ nhiều đấy thôi à sao tiêu diệp lỗi sửng sốt nụ cười của anh thoáng giữ lại tôi hỏi cậu chỉ giúp tôi được bao nhiêu đấy thôi ư lệ minh vũ cười nhạt nếu tôi nhiễm chỉ đáng giá như vậy cậu nghĩ tôi đồng ý đổi trác không tôi không phải doanh nhân nhưng tôi cũng biết sòng phẳng là thế nào chết tiệt anh thật lòng với tôi nhiễm tiêu diệp lỗi tức giận đứng dậy đòi đánh lệ minh vũ lệ Minh Vũ túm lên nắm tay của Tiêu Diệp Lỗi, anh đứng lên hất Tiêu Diệp Lỗi sang một bên. Tiêu Diệp Lỗi lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Lệ Minh Vũ, tôi cảnh báo anh, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với tôi nhiễm, tôi sẽ giết chết anh. Tiêu Diệp Lỗi nổi giận đùng đùng quát lên với anh. Lệ Minh Vũ nhìn anh một cách trịnh thượng, anh cất giọng vô cảm. Tiêu Diệp Lỗi Cậu biết tôi rất thích người thẳng thắn Đã vậy cậu cần gì phòng vong với tôi Nói xong Anh chia tay ra trước Tiêu diệt lỗi nắm tay Lệ Minh Vũ đứng dậy Anh chỉnh trang quần áo mất trật tự Cảnh giác nhìn Lệ Minh Vũ Anh có ý gì Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa Anh nhã nhận pha trà Rót hai ly ra Mùi trà thơm phảng phất trong không khí Tiêu diệt lỗi không biết Anh đang suy tính điều gì Tiêu diệp lỗi định lên tiếng thì điện thoại của Lệ Minh Vũ đang đúng lúc đổ chuông. Cô gọi này là của tô nhiễm. Lệ Minh Vũ nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, gương mặt anh liền thoáng về dịu dàng, sự thay đổi nhanh chóng này đập vào mắt tiêu diệp lỗi. Có lẽ muộn rồi mà anh chưa về nên tô nhiễm lo lắng. Biết anh đang giải quyết công việc cô nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi cười, giọng điệu anh cũng đồng dạng nhẹ nhàng. Em ăn tối trước đi, xong việc anh sẽ về ngay. Sau khi tắt điện thoại, về hạnh phúc của Lệ Minh Vũ thật lâu cũng không tàn đi. Ánh mắt tiêu suyệt lỗi trở nên phức tạp, anh uống một hớp trà. Lệ Minh Vũ, anh cố tình trêu chọc tôi. Kẻ ngốc cũng biết, Lệ Minh Vũ thật lòng với tôi nhiễm, thế mà ban nãy còn giả vờ diễn kịch với anh. Lệ Minh Vũ hiểu ý tiêu suyệt lỗi, Lệ Minh Vũ cũng không phòng vo, anh cất giọng điềm nhiên trêu chọc cậu tôi chỉ diễn cùng cậu mà thôi cả một vở kịch mà để cậu diễn một mình thì vất vả cho cậu quá anh điều dịp lỗi buông ly trà Câu mày nhìn lệ minh vũ đăm đăm người làm quan quả nhiên thâm độc. lệ minh vũ phì cười anh vỗ vai tiêu dịp lỗi Yên tâm, người thâm đọc hơn cũng bị cao thủ chứng trị Anh nói tô nhiễm Lệ Minh Vũ cười toe, anh không trả lời nhưng cũng không phủ định tiểu dược lỗi cầm ly trà đã cạn đập mạnh xuống bàn Lệ Minh Vũ, con người anh đúng là khó đoán suy đoán là một việc vất vả, không có khả năng thì cậu cố làm gì Lệ Minh Vũ nhìn anh đầy ý vị Anh cầm ly lên uống Rồi lại rót thêm trà đôi bên Cậu nói thẳng Tới đây tìm tôi làm gì được rồi Anh không tin lời tôi Chỉ cần anh rời xa tôi nhiễm Tôi sẽ giúp anh bình phục phong ba Tiêu diệp lỗ nhìn anh trồng chọc Yêu một người là thế nào Lệ Minh Phú khẽ cười Anh nhấn giọng Yêu một người là mong muốn cô ấy hạnh phúc Hạnh phúc của tôi nhiễm luôn ở chỗ tôi Buồn vui giận hờn của cô ấy Đều nảy sinh từ tôi Tôi dám chắc cậu hiểu những điều này Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau Nếu cậu có thể giành được cô ấy khỏi tôi Thì cậu đã làm từ lâu hai có gì phải chờ đến hôm nay Tiêu diệp lỗi thở dồn. Anh liếc réo lệ minh vũ Giọng nói hung hăng Lệ minh vũ Anh rất đáng ghét Nếu tôi là Hạ minh hà Tôi cũng sẽ tìm cách giết anh Kẻ lúc nào cũng xem thấu tâm tư người bên cạnh Đúng là rất đáng ghét Đổi lại là tôi Tôi cũng không thích Lệ Minh Vũ cất giọng thong thả Tiêu diệp lỗi nghiến sang ken kết Tiếp sửa lỗi biết Tiếp xúc với kiểu đàn ông như Lệ Minh Vũ Đã định sẵn là thua thiệt Lệ Minh Vũ là một người thông minh Anh muốn biết dùng vẻ trầm tĩnh Che giấu nội tâm Nhưng vào lúc người khác không ngờ nhất Lại đâm họ một dao chí mạng Mẫu đàn ông như vậy là nguy hiểm nhất được tôi nói thẳng với anh tôi muốn giúp người nhưng không phải giúp anh mà là tô nhiễm tiêu diệp lỗi nói thẳng thừng lệ minh vũ chăm chú đợi tiêu diệp lỗi nói hết tô nhiễm ba lần bốn lượt thử làm đào túy nhưng đều thất bại tôi tin anh biết tại sao cô ấy thất bại lệ minh vũ gật đầu tiêu diệp lỗi nhìn anh ngoài nhỏ cố của anh có long diên tử thì thứ này đã biến mất từ lâu tôi không tìm được lệ minh vũ buông một tiếng thở dài tiêu diệp lỗi ngờ vực nhìn anh thật không tôi không có lý do để lừa cậu tiêu Diệp lỗi cầm lấy cặp sách bên cạnh anh rút một cái chai đưa lệ minh vũ lệ minh vũ nhận lấy anh kinh ngạc nhìn tiêu diệp lỗi sao cậu lại có nó Anh quên tôi học ngành gì ư Tiêu diệp lỗi nói Tôi đã nghiên cứu nó từ rất lâu Ông trời không phụ lòng người Rốt cuộc tôi cũng thành công Điều kiện của cậu là gì Anh bình tĩnh nhìn tiêu diệp lỗi Anh rất thông minh Tiêu diệp lỗi mỉm cười Chỉ tay vào cái chai Tôi nhiễm cần nhất là long diên tử Cô ấy chỉ còn thiếu thứ này nữa là thành công Đồng thời cũng cứu được nhà hòa thị Tôi sẽ đưa lòng riêng tử cho Tô Nhiễm, nhưng anh... tiêu diệp lỗi nhìn miệng cười, anh đanh giọng Anh phải rút hết thế lực đã ăn mòn trong hòa thị của anh. Những cổ phần hòa thị mà anh lén thu mua cũng phải giao ra hết. Cậu cần chúng. Lệ Minh Vũ mỉm cười. Không, mấy thứ đó vỗ ích với tôi. Tôi muốn anh cho Tô Nhiễm. tiêu diệp lỗi rút một bản thỏa thuận khỏi cặp sách. Thời gian làm việc ở Hòa Thị, tôi đã tìm hiểu được nhiều việc. Những người thường lệ kê trong đây đều là người của anh. Chỉ cần anh rút họ về, chuyển giao hết mọi tài sản anh có cho tôi nhiễm, tôi sẽ đưa ngay lòng riêng tử. Lệ Minh Vũ lật bản thỏa thuận ra xem, ý cười trên khóe miệng anh càng sâu. Không ngờ cậu lại tài đến thế, có thể tìm hiểu ra người của tôi trong Hòa Thị, không sót một ai. Vì tôi nhiễm, tôi có thể làm mọi thứ. Tiều Diệp Lỗi nheo mắt. Lệ Minh Vũ đặt bản thỏa thuận sang một bên. Tôi tin cậu, nhưng để đảm bảo cho Tô Nhiễm, cậu đâu chỉ làm những việc này. Nói gì thì nói, cách thức của cậu quá mức cực đoan. Kêu Anh từ bỏ hết mọi tài sản là cực đoan. tiêu Diệp Lỗi cười khinh khỉnh. So với bán đứng Bạch Lâm và Hòa Vi, cuộc trao đổi hôm nay của cậu đương nhiên không thể coi là cực đoan. mắt lệ minh vũ lóe ý cười sâu xa tiêu diệp lỗi thoạt thẳng thốt anh lập tức đề phòng Quá ra anh cũng biết tại sao bạch lâm xui xẻo bị cảnh sát bắt còn chuyện hòa vi cậu làm quá lộ liễu muốn tôi nhiễm không biết cũng khó lệ minh vũ giả vờ lắc đầu tiếc nuối tiêu diệp lỗi nhìn lệ minh vũ chân chân ánh mắt thấp thoáng về sắc bén thì sao Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần tô nhiễm có lợi, tôi sẽ làm tất cả. Cậu nghĩ tô nhiễm sẽ nhận ý tốt này của cậu? Lệ Minh Vũ lắc đầu, anh cười hờ hững. Cậu cho rằng tô nhiễm xứng đáng có lại mọi thứ của nhà họ hòa, vậy nên cậu gài bẫy cho Bạch Lâm bị bắt, sau đó lại muốn loại bỏ hòa vi. Cậu muốn giải quyết từ người trong nhà họ hòa và họ Bạch, giúp tô nhiễm danh chính ngôn thuận lấy lại hòa thị. nhưng cậu quên rằng tôi nhiễm không hứng thú với kinh doanh cô ấy coi trọng người thân cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy sống trong áy náy ai nấy cũng tốt hơn là mất hết tất cả tiêu diệp lỗi cười nhạt vậy hòa quân hạo và bạch sơ điệp thì sao cậu định làm gì lệ minh vũ nhướng người ra trước hòa quân hạo chỉ thích chụp hình nói về kinh doanh thì thằng đó biết được gì còn bạch sơ điệp tôi nghĩ anh biết nhiều hơn tôi Hạ Minh Hà sụp đổ Bà ta còn sức đe dọa ư Tiêu diệp lỗi nở nụ cười lạnh lùng Lệ Minh Vũ nói chân thành Nếu không phải vì tô nhiễm Cậu sẽ trở thành một thương nhân tài ba Anh từng nghe tô nhiễm nhắc đến tiêu diệp lỗi Rất thích kinh doanh Nhưng vì cô Tiêu diệp lỗi đã quyết tâm đổi ngành học Anh đang khen tôi Tiêu diệp lỗi hử lạnh Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu mà thôi Lệ Minh Vũ nhếch mép Những người tài giỏi, làm gì cũng tài giỏi Long Duyên tử tái sinh cũng nhờ cậu Tôi đúng là coi thường cậu Không phải chỉ có ba anh cố Hoài Dương mới là giỏi giang đâu Tiêu dịp lối uống trà Xem ra cậu cũng biết khá nhiều chuyện của tôi Lệ Minh Vũ không hề ngạc nhiên Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Tiêu Diệp Lỗi phản đối, ngoảnh đầu nhìn anh. Anh có quyền từ chối điều kiện và yêu cầu của tôi, dù sao anh cũng không có khăn lắm mới giành được đồ nhà Hòa. Tính toán bao nhiêu năm qua, tất nhiên anh luyến tiếc thất bại trong tích tắc. Muốn tôi dùng hết những thứ mình có để đổi lấy lòng Diên tử. Lệ Minh Vũ cười thâm trầm. Đúng thế. Tiêu Diệp Lỗi thốt ra hai chữ lệnh bút. Dựa theo trí thông minh của anh, đương nhiên anh biết Long Duyên Tử có ý nghĩa thế nào với Tô Nhiễm. Đối với tôi mà nói, hoa thị sống hay chết cũng được. Tiêu diệp lỗi phờ như dừng lại, mỉm cười lên mắt qua cửa sổ. Chớp mắt đã gần tới tháng 12. Tôi nhớ 4 năm trước, Bộ trưởng lễ cũng đắc cử vào lúc này. Lệ Minh Vũ cười cười, anh im lặng ngồi nhâm nhi tách trà. Tôi rất mong chờ lễ Giáng sinh năm nay. Tiều Diệp Lỗi thở dài thường thượt Lệ Minh Vũ đặt tách trà xuống bàn Cậu rất hận tôi Ủa, anh cũng biết à Tiều Diệp Lỗi nhíu mày Khóe miệng nhét lên hững hờ Cậu muốn tôi mất hết mọi thứ Lẽ nào không phải hận tôi Lệ Minh Vũ hừ lạnh một tiếng Điều kiện cậu đề xuất Đúng là giúp ích cho tôi nhiễm Cậu vừa muốn đảm bảo cuộc sống của tôi nhiễm Vừa muốn chặn đứt đường công danh của tôi Vì tôi nhiễm, cậu có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy hết tất cả của tôi. Đúng là khó tin. Lệ Minh Vũ, anh tưởng tôi hận anh chỉ vì tôi nhiễm. Tiêu diệp lỗi quét mắt lạnh lùng qua anh. Còn nguyên nhân khác ư? Lệ Minh Vũ hứng thú. Nói nghe thử. Sắc mặt tiêu diệp lỗi cực kỳ khó coi. Anh nói rộng oán hận. Ngày trước, nếu không phải tại anh... Học phần của tôi sẽ không gặp vấn đề. Tôi cũng không cần chạy về trường rồi bất cẩn té gãy chân. Anh biết tôi muốn có học bổng đến cỡ nào không? Anh biết tôi vì học bổng phải cố gắng đến thế nào không? Thế nhưng anh hại tôi mất đi học bổng mà tôi hằng mơ ước. Lệ Minh Vũ, cả đời anh chỉ biết tính kế, coi tiền đồ của người khác, tính mệnh của gia đình anh là quân cờ để thỏa mãn mưu tính của anh. Bây giờ tôi đã có khả năng trả lại cơn giận này Khiến anh trắng tay Anh nghĩ anh còn con đường khác để chọn không Một là làm theo lời tôi Dù tái hơn với tô nhiễm Cũng không được bày mưu tính kế nhà họ hòa Hai là từ chối Anh sẽ gặp phiền phức Tương lai đầy nguy khốn Trong quá trình tiêu diệt lỗi nói chuyện Thân sắc lệ minh vũ luôn bảng quan Như thể anh đứng ngoài mọi việc Đợi tiêu diệt lỗi nói xong Miệng anh chậm rãi rách lên Được, tôi đồng ý với cậu. Tiêu Diệp Lỗi không ngờ Lệ Minh Vũ đồng ý, anh giật mình. Anh nói sao cơ? Tôi đồng ý với cậu, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Lệ Minh Vũ hiếm khi kiên trì lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi. Anh có điều kiện. Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, vẻ như Lệ Minh Vũ không có tư cách bàn bạc điều kiện. Lệ Minh Vũ cầm ly trà lên uống, cất giọng bình thản. tôi ký tên vào bản thỏa thuận của cậu, còn cậu phải giao ngay long duyên tử cho tôi nhiễm. tất nhiên, chỉ cần tôi tận mắt thấy anh ký tên. tiêu diệp lỗi cười cười. lệ minh vũ không nhìn tiêu diệp lỗi, anh đi tới bàn làm việc mở bản thỏa thuận ký tên mình lên đó, rồi đưa lại cho tiêu diệp lỗi. tiêu diệp lỗi cầm lấy đưa mắt nhìn qua. bộ trưởng lệ đúng là đại trượng phu có được giãn được. tiêu diệp lỗi vỗ vai anh. tôi thay mặt tôi nhiễm trịnh trọng cảm ơn anh lệ minh vũ nở nụ cười thản nhiên tiểu diệp lỗi cất bản thỏa thuận vào cặp sách rồi bỏ đi chốc lát sau đồng hiệu đi vào lưỡng lượng lên tiếng bộ trưởng cậu ấy tới tìm anh làm gì lệ minh vũ đi tới trước cửa sổ ngắm nhìn màn đêm bên ngoài không có gì cậu ấy chỉ thanh toán rõ ràng giá trị của tôi anh xoay người lấy áo khoác mặc vào muộn rồi Về thôi Đồng hiệu không hiểu nhưng vẫn gật đầu